Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phu Nhân tác giả là Tùy Tâm Kiển ngữ Biki cười tạo VV Truyện được phát hành trên website 2vblog.com Chương 51 Anh động lòng người Sớm, trời còn chưa sáng rõ. Bên trong kinh thành đã xuất hiện đoàn lớn các vệ quân đi tuần, làm cho phố xá yên lặng tăng thêm không khí hừng ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều cấm quân xuất hiện trên phố như vậy a?" Một kẻ nói nhỏ hỏi những người bên cạnh. "Ờ, không biết sao? Hôm nay là ngày thái tử Thần Công quốc tới kinh thành."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 Thật là muốn đi xem quá Nhưng mà không thể cho phương nhân biết rồi Nàng còn chút quên vụ lần trước Phương nhân len lén chạy ra ngoài bị phát hiện Dẫn đến cảnh tượng dọn người kia đâu Ừ Em nghe ai nói vậy Lý đại ca của em sao Lỡ tì tâm đang ngồi đọc sách Nghe lời nói của tử vân Liền dừng lại Ai cha Phương nhân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 Thái tử bình an vô sự là tốt rồi. Ban đầu thái tử cố ý chỉ đem hai cựu vệ đi, hắn khuyên can không được, đành phải ngậm ngồi tuân lệnh, nhưng trong lòng vẫn không hề thấy thoải mái. "Triển lệnh của ta xuống, toàn quân nghỉ ngơi, lát sau sẽ tiến vào kinh thành Thiên Vũ." Cửa thành hoàng cung. Bẩm lỗ vương gia, cống quân để đem bố trí cho Đường phố sẵn sàng để ngân đón hát tử thằng Hương Quốc vào thành. Hương Trấn hơi ngửng đầu nhìn cười mà y phục lông thú, trông thật lạnh lung. Toàn thân tỏ ra một ký thế gây áp đực có thể cảm nhận được. Tại sao nhất định phải là hắn là việc này? Đứng ở đây như vậy nam nhân ánh mắt dự băng hàng này, hắn sẽ không tự chủ được mật ngứt đi mất. Ban đầu còn vọng tưởng lấy trứng trợi đá, rối ngập với hắn,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 Chuyện này đã qua lâu như vậy rồi Chắc sẽ không nhắc đến nữa Vũ mạch nhiên nhìn ôn trứng Chợt nhớ tới ôn tiền tâm Nghĩ đến cô gái đặc biệt kia Dĩ nhiên lại là nỗi nhiên của lãnh nhân trước mắt Ánh mắt kháng thiệt lên một tia không rõ Hà quan tham kiến thanh vương sang Đang vương sang Thấy hai nam nhân trên người bằng cảm phục đi tới Uân Trấn liền bước lên phía trước hành lễ Bình thân Đàn vương khẽ cực đầu ý bảo Uân Trấn không cần đa lễ Mà thanh vương còn lại chỉ nói một từ Nhìn tới thời điểm ái phát của mặt duyên chằm xuống Sau đó nhớ tới chuyện gì lại nói Uân đại nhân là cha vợ của lộ vương gia Hai người đứng chung một chỗ Quả thật rất xứng đôi Uân Trấn rõ ràng thấy sửng sốt Vội vàng cười ứng phó. Thanh vương gia nói đùa. Hạ quan không biết cách dị dỗ nữ nhi sao có thể vào được mắt lộ vương gia. Rồi chưa nói, tiểu nữ chẳng qua chỉ là một thị thiếp đê tiện trong vương vũ. Hạ Quang sao dám cùng vương gia nhận danh xuân tra vợ ấy. Khiến Hạ quan thấy sợ hãi. So so mồ hôi trên chán, ương trứng trong lòng thầm mắng thanh vương. Nói gì không nói, hết lượt này tới lần khác cứ đem chuyện này ra Rõ ràng muốn khiêu khích quan hệ của hắn với vương ta đêm bất quá, nhìn thoáng qua sắc mặt không rõ của vũ mặt nhiên Uông trứng lo lắng, có phải lộ vương này vì nữ nhân đê tiện kia mà nhìn không vượt mắt với hắn Lộ vương ta, thanh vương là đang nói giỡn A nói giỡn a. Vũ Mạc Nhiên nhìn thoáng qua Thanh Vương của Đăng Vương Chỉ mới nói có một từ Ánh mắt dần một chút Việc đó Uôn Đại Nhân đúng thật là cha vợ của bổng vương Lời vừa nói ra Toàn trường sợ ngay cả người Cái... cái gì? Cầm ôn trứng Tém chút nữa mà rớt xuống tức Ngu ngốc như Vũ Mạc Nhiên Thanh Vương lộ vẹn cực ngơ Đan vương cùng các kinh Mà mấy vị đại thần đứng sau cũng mạch nhiên Thầy trao đổi ánh mắt cho nhau Lộ vương gia thật là thích nói đùa Ha ha Mồ hôi trên chán uôn trứng cứ từ giọt từng giọt rơi xuống Lộ vương gia đăng kỹ cái gì vậy a Ha ha Được rồi uống đại nhân cũng không cần khẩn trương Thái tử thập ngân quốc cũng sắp tới rồi Uộn Đại Nhân vẫn nên đi kinh đó phía trước Đan Vương nhìn không khí cứ chút quỷ dị Bước lên phía trước chảy vay Đối với lời nói của lộ Vương cũng chỉ coi như là nhất thời nói rõ Bẩm Vân, Hạ quan đi liền đây Lưu Đại Nhân, vậy chúng ta cùng đi cửa thành gình đó Được, uống Đại Nhân, xin mời Lưu Đại Nhân, xin mời Nhìn đội ngũ phía trước dần tiến lại, hành vương tỉnh táo, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hãng rút cuộc cũng đã tới. Vũ mạch viên lạnh màu díu lại, đánh giá nam nhân cởi trên tướng mã màu đen. Quốc tự trên mặt thần sắc trang trọng, tinh quang phát ra bốn phía thỉnh thoảng lưu chuyển một cỗ sắc thúy. Nam dân này tuyệt đối chiếc khoa vô số người,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 Ở giữa là cổ xe ngựa đơn giản, có thể nhìn thấy rõ hai gã đánh xe, một đen, một trắng. Ánh mắt của Bạch Nhiên hiện lên tia sắc bén. Hai trong một thập hương quốc, ngay cả đánh xe cũng là đệ nhất cao thủ. Xe ngựa chậm rãi đi lại, phía sau có thêm 1.000 binh lính, hai cho thái tử thập hương quốc. Vũ Bạch Nhiên không góc đến mức cho rằng đây là thực lực của thập hương quốc. Thái tử đi từng đều có bảo vệ như thế, Xem ra thật lực thật của Thập Ngân Quốc uy hiếp không nhỏ tới điên Vũ Hoàng Triều. Nhìn thần sắc của Vũ Bạch nhiên Vũ Bạch Thanh khẽ lộ ra một nụ cười. Mà Đan Vương thì vẻ mặt suy nghĩ sâu sang. Thái tử Thập Ngân Quốc quả thật không giống bình thường. Trước cuộc đoàn người cũng tới sau Hoàng Thành. Quốc tự nhẹ nhàng chạy xuống đất hướng người đứng ở giữa. Vũ Bạch Duyên mà nói. Tại hạ thập ngân quốc, phó tướng Đào Phong, thàm kiến các vị, thanh âm có phần ngạo khí. Tại hạ thiên vũ quốc, lộ vương vũ hoặc chiên, phụ mệnh hoàng thượng tới bên đó thái tử triện hạ. khác miệng, khẽ câu, tiến lơ một bước, hướng người trong sen ngựa, ông quyền mà nói. Thái tử triện hạ, xin mời. Ánh mắt vũ hoặc nhiên nhìn chầm chầm động tĩnh bên trong sen ngựa. Ha ha, lộ vương không cần đa lễ, là ta mới là người quái rầy Giọng nói tự nhiên chậm rãi từ trong sang ngựa truyền tến Làm cho các bộ phận đại thần cho trật ở đây nghe thấy và tinh thần rung lên Giọng nói của Thế tử Thầm Phương Quốc thật dễ nghe Làm cho người ta nghe thấy giọng nói này đều như lạc vào cảnh sắc vô cùng tươi đẹp Nam tử mặc bạch y ô nhã ngồi ở bên ngoài nhẹ nhất trèm bãi lên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 Để xem vị 10 tuổi đã là Trương Kim Thái tử Thập Ngân Quốc Ngân Lưu chân đến tục cùng là Thần Thánh Phương nào